Cô dâu mẹo danh, tác giả Kenny, người đọc Ellie Chuyện được phát trên thế giớiaudio.org Chương 9 Về phòng Này đau, cái chân của tôi đau, anh dừng lại mau Tôi mặc sức là hết, còn hắn thì vẫn kéo tôi đi khung thương tiếc Rầm Hắn đóng sầm cụa mượn tay để tôi xuống ghế luôn. Giỏi lắm em họ. Hắn gằn từng chữ, ánh mắt đụng có thể thiêu cháy cả tôi. Làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ giết tôi đến vậy sao? Mà tôi có làm gì nên tội đâu. Tất cả là tại anh thôi. Mà tại anh tự bế tôi mà. Hơn nữa, tôi cũng đã bị mình giúp anh rồi. Anh có biết Khi tự nhận là em họ anh Trong lòng tôi đau thế nào không Bây giờ còn dùng thái độ đó với tôi Càng nghĩ lại càng tức Tôi không nhịn được nữa Anh có cần nổi nóng với tôi vậy không Tôi tự nhận là em họ rồi Anh còn sợ người ta hiểu lầm nữa sao Khóe mắt tôi đã cay cay Tôi cúi mặt Cứu giấu đi giật nước Vừa ngánh mi Hiểu là... Không nhìn nhưng nghe giọng hắn Thì dường như đang cố tỏ vẻ ngạc nhiên Tôi cười nhạt Anh không cần giấu nữa Lúc sáng Tôi đã thấy Anh nổi nóng với tôi Chẳng phải là vì cô gái đó sao Cô ghen à Không có Tôi... tôi ghen gì chứ Nhẹm nhé Như phản xạ tự nhiên Khi có người nói chúng tim đen mình Tôi hấp tấp nhìn hắn thanh minh Mà không hề hay biết rằng Mặt tôi lúc này chẳng khác nào là một quả gất Vậy à Môi hắn hơi nhách lên Ánh mắt cũng không còn lửa nữa Hắn định đi ra ngoài Này anh đi đâu vậy Cô không cần quan tâm Không muốn bị kẹm thì đi tắm đi Hắn đi rồi Hít Hỏi là hỏi vậy thôi Chứ tôi biết thừa là anh đi đâu rồi Người vẫn còn út như chuột Mà vội vàng vậy Thì chắc chắn là đi gặp người ta Để giải thích năng nị Ô rồi Hát xì Hát xì Tôi mệt mỏi lấy đồ vào WC Hy vọng là nước ấm Sẽ cuốn đi nỗi buồn trong tôi Tôi mệt mỏi thức giấc Thấy mình vẫn còn ngồi trên ghế Đêm qua tôi đã đợi hắn Mà ngủ lúc nào cũng không hay Căn phòng vẫn vắng lặng Vậy là cả đêm hắn không về à? Tôi đứng dậy Có vật, có vật gì đó Nhẹ nhẹ trên vai tôi Là một cái mền Tôi đã lấy nó đêm qua sao? Tôi không nhớ Rin. Tôi mở cửa Anh phục vụ của khách sạn Tôi hơi thất vọng Anh đưa cho tôi một cái khay đựng thức ăn Tôi không biết nói gì Nên chỉ gật đầu cảm ơn Một mảnh giấy nhỏ Đặt cạnh đĩa cơm Cùng với một Thuyết salon pastel Bôi thuốc đi Anh họ này phải đi làm hoa với người yêu Phiền em họ ở nhà một mình rồi Nhìn đĩa kêu, cơ, cơm Tôi chẳng buồn ăn Khẽ kéo rèm cửa sổ Tôi tựa lưng nhìn những cánh hoa đào Đang nhẹ bay trong lành gió nhẹ Yên tĩnh, đẹp nhưng ảm đạp Cũng như lòng tôi bây giờ Lúc này bên ngoài bên ngoài kia Hắn cùng người ta chắc vui vẻ lắm Một giọt nước lại chèn từ khóe mi Khung cảnh trước mắt tôi lại nhòe dần